Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây không phải là áo khoác của tổng giám đốc sao? Áo khoác của tổng giám đốc? Làm sao lại quát trên vai cô chứ? Chẳng lẽ... Cô sợ hết hồn, lập tức quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài màn thủy tinh. Ôi trời ơi! Dưới ngã sáu đường cái, ngay dưới tòa nhà xe cội như nước, đầu đường lập lè đuổi màu, bây giờ ra mấy giờ rồi nhỉ? Vốn dĩ chuồng báo thức này của cô, đặt ra để nhắc nhiều cô, Thời gian xem bộ phim Hàn Quốc được truyền bá rất là hấp dẫn vào tối nay Nói như vậy thì... Cô cầm lấy điện thoại lên xem Thì quả nhân đúng là 9 giờ Hỏng bét hỏng bét rồi Tổng giám đốc đã trở lại Đúng là muốn chết mà Anh ta trở lại vào lúc nào Tại sao lại không đánh thức cô dậy chứ Không gọi cái cô thư quét quèn là cô còn chưa tính Lại còn hào tâm sợ cô cảm lạnh Phổ lên chiếc áo khoác của anh ta giúp cô Nhưng mà chậm đã Cô có chảy nước miếng hay không nhỉ có nói mớ hay không nếu để cho anh ta nhìn thấy cái vẻ ngu ngốc trên nước miếng của cô thì cô sẽ chết mất thôi. nhưng chạy như thế mới về công ty, nhìn dáng vẻ của anh ta thì tối nay lại muốn khiêu đèn làm đêm rồi, pha cho anh ta một ly cà phê nguyên chất thơm ngon, chính là chuyện duy nhất cô có thể làm cho anh ta lúc này. đúng rồi, nhanh đi rót cho anh ta một ly cà phê đi. hiểu vũ lập tức chạy vội tới phòng hóa trang sửa sang lại dung mạo, rồi lại vội vàng đến phòng giải gắt và một ly cà phê. Cuối cùng dùng bừng giữ nhiệt do Đức sản xuất mà cô đã phí tâm chọn lựa bao tốt. Một ly nước lớn như vậy, ước chừng là 500ml rồi, có thể cùng anh ta làm việc thẳng đến nửa đêm, cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Gõ cửa phòng tầm giám đốc, nhịp tim của cô bỗng nhiên tăng nhanh. Mà dù thâm mến, anh đã 2 năm rồi, lại làm việc bên cạnh anh nửa năm, cô nhìn thấy anh vẫn là mặt đỏ. Nghĩ đến mọi thứ của anh thì trái tim vẫn cứ đập không bình thường. Không phải nói thời kỳ đẹp nhất của tình yêu chỉ có 3 tháng sau. Tại sao cô ước chừng đã thầm mến anh 2 năm rưỡi rồi mà chưa từng có cảm giác quá hận chứ? Thầm mến một người lại có thể sớm chiều ở chung với anh ta lâu ngày. Ai có thể may mắn giống như cô đây nhỉ? Không nhất định ngày nào đó. Anh ta bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện người phụ nữ trong cuộc đời ngay gần trước mắt chính là cô. ai quá thất bại rồi, cô lại đang nằm mơ nữa. Người phụ nữ tổng giám đốc đâu có thể nào là cô được chứ. Bảo đi. Một giọng nói trầm thấp hùng hậu chứa đềm một chút từ tính. Chủ nhân của giọng nói này chính là tổng giám đốc của công ty xây dựng Thiên mặc người đàn ông mà cô thẩm mến, Diêm Đăng. mặc dù bình thường anh vừa mở miệng, sẽ có nhân viên chủ quản đáp lời luôn, nhưng cô luôn cảm thấy giọng nói của anh rất là hấp dẫn, hơn nữa cô rất thích nghe anh nói chuyện điện thoại với khách hàng ngoại quốc. Tiền Anh đúng chuẩn lêu lát, biểu đạt rõ ràng lập trường của mình, rất giống như những siêu sao quốc tế Hollywood kia. Dĩ nhiên điều này cũng có thể là do trong mắt người tình hóa tây thi. Đối với cô mà nói, anh cái gì cũng tốt, là một người đàn ông hoàn mỹ, thập toàn, thập mỹ. Hiện tại, cô sẽ tự tay bê cà phê cho cái người đàn ông hoàn mỹ kia uống. Đây là một chuyện hạnh phúc tới rừng nào chứ? Cô nín thở, mở cửa đi vào phòng tổng giám đốc. Nhìn thấy xem đằng đang ngồi đầu trước bàn làm việc, tim của cô lại đập loạn nhịp. Nghe thấy tiếng cô đi vào, đầu của anh cũng không hề ngẩng lên, tay áo sơ mi trắng cuốn gọn lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu đồng khỏe mạnh, rõ ràng đang sửa đổi một phần bản vẽ kiến trúc phác thảo. Vóc người của anh cường tráng, ai phong, khôi ngô cao lớn, khuôn mặt đẹp, thường khiến cho trái tim cô nhảy loạn mỗi khi nghĩ tới. Đã dạy giải xong, xem đằng vẫn cúi đầu. Bút ở trên tay nhanh chóng rửa rồi vài chỗ Hiệu vũ đỏ mặt che giấu Mà hắng rộng Thật là xin lỗi tôi đã ngồi tiếp đi Không biết anh đã trở lại Đây là cà phê nóng Còn có áo khoác của anh Thật là cảm ơn tổng giám đốc Cô cùng kính đặt cà phê ở một góc trên bàn làm việc của anh Cô cố gắng công đụng tới bàn vẽ lớn trên bàn của anh Lại đem chiếc áo khoác tê trang Vắt trên tay cô treo lên ra áo Nên nói xin lỗi là tôi mới đúng Anh ngẩng đầu cười nhẹ với cô một cái. Nói với cô 6 giờ trở lại, kết quả lại kéo dài đến muộn như vậy. Trong lúc vô tình, tầm mắt của anh nhìn thấy được bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn lại tăng thêm một câu. Cảm ơn cà phê của cô. Nếu như anh nhớ không lầm, bình giữ nhật này là cô tự mua, hơn nữa không có báo công chứng Thoạt nhìn cô giống như cô gái nhà hàng xóm. Đối mặt với anh có lúc còn ngay cả nói cũng không đều rõ sàng. Vừa thiếu sự sắc bén của thư ký Hà, cũng không có được lãnh nhịch như xương của thư ký Hà, nhưng có thể trông đỡ qua nở năm dưới tay của anh, điều này khiến anh cảm thấy thật là bất ngờ. Mấy tháng trước, thư ký Hà thật vất vả mang thai, nhưng bởi vì tử cung rất yếu, phải nằm bệnh viện dưỡng thai cho đến khi sinh nở. Anh còn đang rất là phiền não, công việc của thư ký Hà phải gọi ai làm đây? Sau đó, thư ký Hà hết sức để nghe chuyện hot nhất tại đọc